Lát sau, năm huynh đệ Vạn Phú Sơn Trang dẫn bầy giả thú vây quanh sân bãi và trình món quà sinh nhật thứ nhất là hai bao tải, chứa hai ngàn cái tai người. Tiếp đến, mười người Tây Sơn nhất khuất quỷ mang đến món quà thứ hai là hộp đựng pháo hoa và nhất ông châm lửa bắn lên trời. Mười bông hoa tạo thành các chữ, cung chúc, quách nhị cô nương, đa phúc, đa thọ, vừa lúc ấy xa xa có tiếng nổ đi đùng. Đó là kế hoạch dương quá đã chuẩn bị từ trước Nhờ ba 300 cao thủ như Thánh Nhân Sư Thái, Bách Thảo Tiên, Trương Nhất Manh, Nhân Úy Tử Phóng Hỏa, đốt kho lương thảo và cỏ khô của mấy chục vạn quân mông cổ và ngựa Mà họ đã chuẩn bị mấy năm nay tại Nam Dương Cuối cùng các kho ngầm chứa mấy chục vạn cân thuốc súng để chúng bắn vào thành Tương Dương Cũng bị kích cho nổ tung Quần hùng vui mừng, ăn rượu, uống mừng, ầm ỉ, quách phù nhắc nhở lương trưởng lão mới nhớ ra ông ta mời gia luật tề thượng đài nhận chức ban chủ bỗng tên đệ tử năm túi hà sư ngã tay cầm thiết trượng bước ra đòi giao đấu và y đã dùng xảo thuật đã thương gia luật tề rớt xuống đài lúc ấy huynh đệ họ sử và tây sơn quỷ liền áp sát đài đấu thông báo thần điêu hiệp có món quà thứ ba cho quách tương họ đặt một bao tải lên đài mở bao thì đạt nhĩ ba nhảy ra liền tấn công hà sư ngã tới tấp Thanh Linh Tử cầm cây thiết trường đoạt từ tay Hà Sư Ngã, mở ra thì cây đá cổ bổng rớt theo. Bà ta lượm rồi trao tận tay quách tương. Vậy là lâu nay đá cổ bổng đã ở trong tay Hà Sư Ngã. Vậy y là ai? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc tiếp sau đây sẽ rõ. <cười> Chừng 10 chiêu nữa, Hà Sư Ngã sẽ bỏ mạng dưới cây kim chữ. Hoàng Dương chợt nghĩ. Hà Sư Ngã dùng ám khí đã thương tề nhi. Trong tay áo gã, rõ ràng có dấu binh khí. Sau lúc nguy cấp này, gã không lấy ra chống đỡ. Thế cây kim chữ của Đạt Nhĩ Ba quét sát đất một cái. Hà Sư Ngã vội nhảy tránh. Đạt Nhĩ Ba lật cây kim chữ một cái, đánh bật từ dưới lên. Hà sư ngã hai chân ở trên không trung, không cách gì né tránh chiêu này. Bỗng nghe keng một tiếng, binh khí đụng nhau. Hà sư ngã mượn thế nhảy ra. Trong tay gã đã cầm một món binh khí ngắn. Đạt nhĩ ba hầm hầm giận dữ, niệm chửi lãm nhảm, cây kì kim chữ múa tích. Nhưng hà sư ngã đã có binh khí trong tay, tình thế lập tức thay đổi. Gã chọc, đâm, gạt, chém. Binh khí tuyền ngắn, xong chiêu sốt cực kỳ di Diệu đấu ngang ngưỡng với đạt dĩ ba. Chu tử liễu nhìn một lát, chợt tỉnh ngộ, nói Quách phù chân, tại hả biết hắn là ai rồi, nhưng còn một điều chưa rõ. Hoàng Dung mỉm cười, nói Khi đó đó chỉ việc trộn keo, bột thạch cao, với lại mật ong, bùi đắp lên mặt là xong mà. Gia luật tề và quách phù, quách tương lúc này đứng bên cạnh hoàng Dương, nghe hai người đối đáp cứ gãi gáy quách phù hỏi chu ba bá ba bá ba ba nói hắn là ai vậy chu tử liễu hỏi Điệt chi muốn nói cái gã hà sư ngã đã đã thương chồng Điệt nhi à quách phù nói hắn không phải là hà sư ngã thì là ai chu tử liễu nói Điệt chi thư nhìn kỹ xem Hắn sử dụng thư binh khí gì Quách phù chăm chú nhìn Nói Thứ này dài chưa đầy một thước Không phải là nga mi thích Phán quang bút Cũng không phải là điểm huyệt quyết Hoàng Dung nói Người thử suy nghĩ xem Tại sao hắn không hề dùng binh khí Thà chịu nguy hiểm lớn Tránh đông tránh tay mãi à Đến lúc bị gã hòa thượng dụng chí chết Mới đành rút binh khí ra Tại sao khi dùng binh khí đã thương tề nhi Hắn phải làm tắt hết các cây đuốc Quách Phù nói Kẻ đó gian trái xảo quyệt Chứ có đạo lý gì đâu Quách Tư nói à, Chắc là hắn sợ có người ở đây nhận ra thân pháp của hắn Khi mà sử dụng binh khí Cho nên hắn không muốn để lộ chân tướng Chu Tử Liễu khen Đúng Quách nhị tiểu thư thông bình lấp Quách Phù nghe Chu Tử Liễu khen ngợi mùi tử Thì không phục Nói Cái gì mà bảo hắn không muốn để lộ chân tướng chứ Chẳng phải hắn đứng sờ sờ trên đài đó sao Ai cũng nhìn rõ mồn một Quách tương nghĩ đến câu vừa rồi của mẹ Nói Ô Các vết sẹo lồi lõm trên mặt hắn Chẳng qua là trộn keo Bột thạch cao với mật ong Bồi đắp lên mặt Cái bộ mặt đáng sợ của hắn Mỗi nhìn một lần không muốn nhìn lần nào nữa hết Hoàng Dương nói Hắn càng giả trang đáng sợ á càng khó để lộ sơ hở. Bởi vì người ta thấy bộ mặt khó coi quá, không dám nhìn kỹ, cho nên khó lòng phát giác. Ôi nhưng mà, giả trang được lâu như vậy, thật cũng chẳng dễ chút nào đâu. Chu Tử Liệu nói, Diện Mạc có thể giả trang, chứ võ công và thân pháp thì không thể giả trang được. Công phu luyện mấy vươi năm, giả trang làm sao được? Quách Phù nói, các vị bảo Hà Sư Ngã là kẻ giả trang, vậy hắn là ai chứ? muội tử à, muội thông minh lắm mà tự đáng xem nào. Quách Tương lắc đầu nói, muội không có thông minh, cho nên chẳng biết gì chuyện này. Chưa Tử liệu nói. Đại tiểu thư từng nhìn thấy hắn, khi ấy vị tiểu thư còn chưa ra rồi. 17 năm trước tại đại hội anh hùng ở đại đại thắng có một kẻ từ đấu dây ta mấy trăm hiệp, vậy kẻ đó là ai? Quách Phù nói, là Quách Đô hả? Không, không phải hắn Hắn sử dụng cây quạt gấp mà Không giống thứ binh khí kia À đúng rồi Cây quạt trong tay hắn hiện thời Chỉ có cái khung, không có lá Chú tử Liễu nói Trần ác đâu ta với hắn Là một đại hiểm sự trong đời ta Thân pháp và chiêu số của hắn Làm sao ta lại không nhận ra Người kia mà không phải là quắt luôn Thì chú tử Liễu ta mù mắt mất rồi Khi quách phù nhìn kỹ Hà sư ngã một lần nữa Thấy hắn cướp bộ lẹ làng, xuất thủ nham hiểm, quả nhiên giống gã quắc đô tại đại hội anh hùng năm xưa. Nhưng trong bụng còn nhiều hồ nghi, bèn hỏi. Nếu hắn đúng là quắc đô, á, lão hòa thượng Tây Tạng kia là sư huynh của hắn, tại sao lại không nhận ra hắn chứ, cứ liệu chết đánh nhau như vậy? Hoàng Dung nói, chính vì Đạt nhĩ Ba biết hắn là sư đệ mới đánh hắn như vậy. Năm xưa trong cuộc đại chiến ở cung trùng Dương, núi Trung Nam Dương quá dùng thanh quyền thiết kiếm Đè ép hai gã Đạt Nhĩ Ba và quách Đô quách Đô thấy nguy hiểm tới tính mạng liền giở gian kế, phản sư đào thoát Việc đó mọi người trên dưới phái toàn chân đều thấy Người không nghe ai kể hay sao Quách Phù nói À thì ra là vậy Đạt Nhĩ Ba mới căm hận hắn Quách Đương nghe mẫu thân nói Dương quá dùng thanh quyền thiết kiếm đè ép hai gã đạt nhĩ ba và quát đồ liền hình dung phong thái anh hùng năm ấy của dương quá cứ đứng ngẩng người ra quách phù lại hỏi tại sao hắn lại biến thành khất cái đá cổ bổng của chúng ta tại sao lại rơi vào tay của hắn kìa hoàng dung nói như vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được sao quát đồ phản bội sư môn tất nhiên là sợ sư phụ và sư huynh tìm rồi mới cải trang chui vào cái băng Nem nếp một bề không lộ bản lĩnh Mười mấy năm thăng dần đến địa vị đệ tử năm túi Người của cái băng cố nhiên không ai nghi ngờ Kim Luân Pháp Dương thì càng không tìm ra Nhưng hạng người gian ác như hắn Không khi nào chịu mai một suốt đời đâu Cơ hội vừa tới là sẽ chợp lấy ngay Hôm lỗ bang chủ ra ngoài tuần tra khoác đồ mai phục một bên Bất ngờ hạ độc thủ Khi ấy hắn để lộ bán lai diện mục Đồng thời nhắn lại rằng Người giết lỗ hũ cước chính là quát đô Sau khi lấy cây đá cẩu bổng Hắn giấu vào trong cây thiết bổng kia kìa Đợi khi bán ban tuyển chọn ban chủ Hắn bèn đề xướng đại sự Tìm lại đá cẩu bổng Cái đó là ban quy truyền đời của cái ban Ai dám bác bỏ chứ Cái tên gian tập quát đô này Mưu kế đánh vào lòng người của hắn Phải nói là vô cùng lợi hại Chu Tử Liễu cười nói. Nhưng có quách phu nhân, hắn dẫu quỷ trang được nhất thời, cuối cùng cũng không che mắt được phu nhân. Hoàng Dương mỉm cười không đáp, nghĩ thầm. Quách Đồ chui vào cái bàn, thủy chung không lộ diện, có thể che mắt được ta. Nhưng đòi làm bang chủ hả? Thì xem thường Hoàng Dung này quá rồi. Chu Tử Liễu nói. vừa quá thật tài tình, có thể nắm chắc được động thái của Quách Đồ lại lộ trần bộ mặt thân của hắn ta. Món quà tặng Quách nhị tiểu thư thật không phải nhỏ. Quách phù nói. Hừm, chẳng qua may mắn phát hiện được thôi. Có gì mà tài tình. Quách tương nghĩ. Hôm đó đại ca ca ở bên ngoài miếu dương thái phó. Thấy mình cúng lỗ ba bá. Biết mình với lỗ ba bá là hảo bằng hữu. Cho nên tìm mua ngàn cách trả thù cho mình. Ôi món quà này thật là lớn lao. Tâm ý của chàng... Nàng bỗng nhớ ra một việc. Đèn nói Quác đô tuy cải trang chui vào cái băng Là một khiếu quá tử xấu xí Nhưng có lần lại hiện nguyên hình ra ngoài gây sự Sử tam thúc trong huynh đệ sử gia Từng bị hắn đã thương Chắc là sử tam thúc quyết ý tìm hắn báo thù Cho nên đã lần ra tung tích của hắn Hoàng Dương gật đầu Nói Đúng vậy Trên giang hồ thi thoảng vẫn có hình tích của quác đô Cho nên người ta sẽ không ngờ Hà Sư Ngã trong cái bang và quát đô là một người. Hà Sư Ngã. Hà Sư Ngã. Con hãy xem cái tên giả của hắn kìa. Có nghĩa là ta làm thầy, lấy chính mình làm sư phụ. Một cá nhân quá đề cao mình, tới có ngày thảm bại. Quách Phù nói. Mẹ, tại sao Hà Sư Ngã lại bảo sẽ đi giết quát đô? Như vậy chẳng quá đang ngu lắm sao? Hoàng Dương nói. Câu đó chỉ để che mắt thôi, làm cho người ta càng không nghi ngờ hắn. Quách Phù nói, Dương, Dương đại ca đã sớm biết Hà Sư Ngã chính là quát đô rồi. Lẽ ra phải nói sớm chứ, không để cho Hà Sư Ngã đã thương Tề ca. Hoàng Dương mỉm cười, nói, Dương quá không phải là thần thánh, làm sao mà đoán biết Tề Nhi sẽ bị Hà Sư Ngã ám toán? Quách Phù nói, Đại tỷ là thần thánh mà nên đem áo giáp cho tỷ phu mặc đó. Quách Phù lườm mũi tử một cái, trong bụng không khỏi đắc ý. Trong lúc ấy, ở trên đài cao, cuộc đấu giữa Đạt Nhĩ Ba và Quách Đô càng thêm ác liệt. Hai người cùng học một sư phụ, biết rõ gia số võ công của nhau. Đạt Nhĩ Ba khỏe hơn, Quách Đô thì nhanh hơn. Đôi bên đấu mấy trăm chiều. bất phân thắng bại. Đột nhiên, Đạt Nhĩ Ba thép lớn cây kim chữ rời tay bay nhanh về phía quát đồ cây kim chữ nặng hơn 50 cân thế bay vô cùng lợi hại quát đồ cả kinh. bình sinh chưa từng thấy sư huynh sử dụng chiêu số này y nghĩ y <cười> đánh lâu không thắng đã phát rô rồi chăng vội né người tránh đạt nhĩ ba sấn tới dùng tay đẩy cây kim chữ một cái cây kim chữ liền chuyển hướng bay lại đuổi theo quát đồ quát đồ kinh hãi mới biết mười mấy năm nay sư huynh theo hầu sư phụ sư phụ lại truyền thêm cho môn võ công lợi hại môn này chính là biến hóa từ môn phóng ngũ luân mà ra hắn thấy lực đạo của cây kim chữ quá mạnh không thể nào dùng cái gọng quạt sắt chống đỡ đành cứ đảo người mà né tránh cây kim chữ bay sượt qua đầu hắn chỉ cách không đầy hai tấc cây kim chữ của đạt nhĩ ba bay càng lúc càng nhanh các cây đuốc xung quanh đài bị thổi bạc ngọn lửa, ánh sáng chập chờn. Quát đồ cuốn cuồng tránh né trong chữ ảnh, quần hùng bên dưới quan đấu. Nhìn tình thế nguy hiểm cũng lạnh ghế. Đạt Nhĩ ba đẩy cây kim chữ đến lần thứ 18 thì quát to một tiếng, song chưởng cùng đẩy. Cây kim chữ như một mũi tên bay ngang cực nhanh. Quát đồ không thể né tránh kịp nữa. Hự một cái, cây kim chữ dán trúng người hắn người hắn mềm oặt sụm xuống nằm vật trên sàn đài không cựa quậy gì cả đạt nhĩ ba cầm cái kim chữ khóc to ba tiếng ngồi xếp bằng phía trước sư đệ niệm bài chú giảm sinh niệm xong liền nhảy xuống khỏi đài tới trước mặt thanh linh tử trao trả cây kim chữ thanh linh tử không nhận binh khí của y nói chúc mừng các hạ thanh lý sông sư phụ thần điêu hiệp thả cho các hạ bảo các hạ hãy trở về tây tại từ đây không được đến trung quy nữa đạt nhĩ ba nói đò tạ thần nhiều đại hiệp tưởng đang xin giúp mình. nói xong chắp tay trước ngực thi lễ rồi thông thả lui ra quách phù thấy quách đô nằm chết trên sàn đài mặt mày ủng thủng đáng sợ vẫn không tin đó là bộ mặt giả trăng bèn rút kiếm nhảy lên đài và nói phải xem bản lai diện mục của kẻ gian này rốt cuộc lại thế nào đây Đoạn dùng mũi kiếm, hãy hãy vào mũi của quát đồ. Đột nhiên quát đồ thét lớn, bực dậy thật cao. Song chưởng từ trên không đánh thẳng xuống. Nguyên hắn bị cây kim chữ tút vào ngực, bị trọng thương chí mạng, song chưa chết ngay. Hắn cố ý giả vờ không cựa quậy. Chờ đạt dĩ ba lại gần, sẽ dán cho một đòn cuối cùng để cả hai cùng chết. Ai ngờ, đạt nhĩ ba niệm chú cho hắn được giáng sinh cực lạc vừa lại rời khỏi đài cao mà đi quách phù nhảy lên dùng mũi kiếm đụng vào mũi của hắn Quác đồ còn chút sức lực nào đều dồn vào đòn này quách phù thấy tử thi sống lại thì cá kinh quên cả dung kiếm chống đỡ chiếc áo giáp lông nhím nàng đã cho chồng mặt nhìn thấy mình sắp bỏ mạng dưới sông chưởng của quác đồ quách tỉnh hoàng dương gia luật tề cùng bật dậy, định nhảy lên đài để cứu nàng, nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe hai tiếng chiếu chiếu có hai ám khí từ hai phía trên không trung bắn tới, cùng trúng vào ngực của quái đồ. Hai thứ ám khí này, hình thể cực nhỏ, tựa hồ chỉ như hai viên sỏi, song lực đạo mạnh mẽ dị thường. Quái đồ ngã bật ngửa ra phía sau, hộc ra một ngụm máu tươi. Bây giờ thì y chết thẳng cảnh Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nơi hai ám khí bắn tới, chỉ thấy mây nhẹ, sao mờ, trăng lưỡi liềm trên chết. Ngoài ra không có vật gì khác. Ám khí hình như từ hai đầu cái cột cờ ở phía trước đài cao bắn tới. Hoàng Dung nghe tiếng rít trong không trung của ám khí, biết rằng thời nay trừ phép đặng chỉ thần thông của phụ thân ra, không còn ai có nội lực nhường đó. Xong Hai cái cột cờ đều cao mấy trượng, cách nhau mười mấy trượng. Làm sao từ hai nơi cùng phóng ra ám khí. Vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, Hoàng Dung thốt lên. Là da da, giá lâm chăng? Chỉ nghe từ cái cột cờ bên trái phát ra tiếng cười của lão nhân. Tiếp đến tiếng nói. Tiểu hữu dường quá, hai ta cùng xuống thôi chứ. Từ cái cột cờ bên phải có tiếng đáp. Dân. Rồi từ mỗi đỉnh cột cờ có một người nhảy xuống. Dưới ánh trăng sau, tà áo hai người vất vơ, cùng nhảy xuống chỗ cái đài. Một người râu trắng, áo xanh, một người cục tay, trường bào màu lam Chính là Hoàng Dược Sư và Dương Quá. Hai người đều rơi trên chết, cách đại cao dài trượng thì đã gặp nhau. Hoàng Dược Sư đưa tay phải, nắm lấy tay trái của Dương Quá từ trên không trung cùng đáp xuống mọi người nếu không nghe thấy tiếng nói của hai người trước thì sẽ tưởng là tướng nhà trời hạ phàm quách tỉnh hoàng dung vội nhảy lên đài hành lễ với hoàng dược sư Dương quá quỳ xuống vái chào vợ chồng quách tỉnh nói điệt như Dương quá khấu đầu trước quách bá bá quách bá mẫu quách tỉnh vội đưa tay đỡ chàng dậy cười nói ba món quà lớn của quá gì thật là thật là quách tỉnh trong lòng cảm kích không biết nói gì sau hai chữ thật là quách phù sợ phụ thân bắt đành lại tạ dương quá dễ ơn cứu mạng liền chạy tới trước mặt hoàng dược sư nói ngoại công mai nhờ có công phu đặng chỉ thần thông của ngoại công đó cháu mới thoát khỏi sông chưởng của kẻ gian dương quá nhảy xuống khỏi đài đến trước mặt quách tương nói tiểu mụi tử ta đến hơi muộn quách tương tránh ngực đập dồn hai má đỏ bừng nói nhỏ đại ca ca tốn bao nhiêu công lo ba món quà lớn cho muội thật là thật là vất giả cho đại ca ca quá dương quá cười nói để mừng sinh nhật cho tiểu mụi tử mọi người gây náo gì cột phen cho vui vậy mà nói rồi phất tay một cái đại đầu quỷ gọi to ta, tất cả ra đi ở lối vào sân bãi có tiếng nhắc lại thật lớn tất cả ra đi xa xa lại có tiếng lặp lại tất cả ra đi như mệnh lệnh truyền lăng <cười> Từ cửa sân bãi có nhiều tốt người tiến vào. Có người khách đèn lồng, có người quậy gánh đồ, có người khiêng đạo cụ. Họ tản ra bốn góc sân bãi, đóng cọc, kê sàn, treo đèn, gõ trống. Người người lũ lượt nhưng trật tự đâu ra đó. Tất cả lẳng lặng, không ai nói một lời, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Quần hùng thế dương quá đã mang tới ba món quà lớn, đối với chàng đều phục sát đất thế chàng triệu tập đông người như vậy hẳn là có việc lớn không ngờ lát sau một sân khấu ở góc tây nam đã dựng xong chiên trống nổi lên người ta bắt đầu diễn kịch mua rối diễn tích bát tiên giá thọ tiếp đó ở góc tây bắc có đoàn kịch diễn dở mãn sàn hút Kệ tích bảy con trai tám con rể chúc thọ sinh nhật quách tử nghi thoáng chốc chủ này bắn pháo qua. chỗ kia diễn tuồng cả sân bãi tràn ngập không khí vui vẻ, các đoàn kịch hồ quảng tứ xuyên hà nam trình diễn tuyệt nghệ của mình, quần hùng tùy sở thích mà tìm xem thứ mình ưa thích, tiếng leo hò tán thưởng chốc chốc lại nổi lên. lúc này quân đại họ sử đã dẫn bầy mảnh thú đi khỏi, tây sơn nhất quốc quỷ và nhóm cao thủ thanh linh tử cũng đã lẳng lặng rút đi. quách tường thấy Dương quá lo liệu cho nàng quá chu đáo. Thì sung sướng ứa nước mắt Nhất thời cũng không biết nói gì Quách phù nhớ lại lúc ở miếu dương thái phó Mũi tử nói Có một vị đại hiệp thiếu niên Đến chúc mừng sinh nhật Bây giờ sự việc diễn ra đúng như vậy Thì không khỏi tức tối Cứ kéo tay hoàng dược sư Hỏi hết chuyện nọ chuyện kia Không thèm để ý đến cảnh náo nhiệt xung quanh Quách tỉnh thế dương quá lo liệu Quá ưa trịnh trọng cho tiểu nữ nhi nghĩ chàng vốn hành sự khó hiểu nhưng chỉ trong một ngày hôm nay đã làm giúp cho ba việc lớn lao cho thành tương dương bây giờ có vui đùa thì cứ để tùy thích nên chỉ mỉm cười khe khẽ lắc đầu hoàng dương hỏi phụ thân dạ dạ dạ dạ hẹn trước như quá nhì nứt ở trên đỉnh cột cờ hay sao vậy hoàng Dược sư cười nói đâu có Một hôm ta đang thước nguyện tại Hồ Đông địch bỗng kè nửa đêm có người đến thăm ân Bà Điếu Tổ. Nói cô gã thật điêu hiệp gì đó mời y đến đặt tương dương phó hội. ân Bà Điếu Tổ giọt công không kém, đến đến cổ quái. Ta thấy hơi lo lắng, sợ y làm điều gì bất lợi cho con gái hoang, con rể tốt của ta, nên ta bí mật bám theo đến đây. Ai về thật điêu hiệp <cười> lại là tiểu hữu dương quá nếu biết sớm như vậy lão nạp đâu có phải tốt không? Hoàng Dung biết phụ thân tuy dân du khắp nơi trên giang hồ, song vẫn luôn lo cho mình, thì cười nói: Gia gia, lần này gia gia đừng có đi đâu nữa, chúng ta đoàn tụ thôi. Hoàng Dược sư không đáp, dễ dễ tay với Quách Tương, cười nói: Hai thứ lại đây, để ngoại công ngắm coi nạp. Quách Tương chưa từng gặp ngoại công. Rồi bước tới thi lễ. Hoàng Dược Sư kéo tay nàng, ngắm kỹ khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Buồn rầu nói. Vì không thật, Vì không thật. Hoàng Dung biết phụ thân nhớ đến người vợ đã khuất. Vừa bảo Quách Tương giống bà ngoại hồi thiếu nữ. Sợ phụ thân buồn, nên không tiếp lời. Quách Phù cười nói. Trời ơi, đâu có giống chút nào đâu. Ngoại công mới là lão đông tà, nó là tiểu đông tà. Quách tỉnh sẵn giọng. Phù Nhi, không được vô lễ với ngoại công. Hoàng Dược Sư cảm mừng, nói. Tường gì ngoại hiệu của Tường gì là Tiểu Đông Tà à. Quách tường hơi đỏ mặt, nói. Dạ, ban đầu tỷ tỷ gọi như vậy, sau đó ai cũng gọi theo hết. Lúc này, bốn đại trưởng lão cái bàn dây quanh dương quá, luôn miệng cảm tạ. Đều nói, chàng đã lập đại công cho thành tương dương. Lại đoạt về cây đá câu bổng. Dạch trần mưu giang của quắc đô. Cả thù cho lỗ ban chủ. Nếu chẳng chịu làm ban chủ bổn băng. Thật không còn gì bằng Lương trưởng lão nói. Dương đại hiệp. Lỗ ban chủ của bổn băng không may đã mất. Dương quá đoán biết ngay tâm tư của lương trưởng lão. Không đợi lão nói tiếp. Đã cướp lời. Gia luật đại gia văn võ sông toàn. Anh Minh Nhân Nghĩa là hảo bằng hữu của tài hạ năm xưa. Để gia luật đại gia là ban chủ quý ban Nhất định sẽ kế thừa được đại nghiệp của ba vị Hồng Hoàng lỗ ban chủ. Hoàng Dược Sư hỏi vài câu về rõ công của Quách tường. Quay đầu lại định dãy Dương Quá tới nói chuyện. Thấy chàng đã đi ra cổng sân bãi. Bèn gọi. vừa quá tiểu hữu. Ta cũng đi đây. Tay áo khe phẩy. Toán chốt đã đuổi kịp Dương Quá. Một già một trẻ nắm tay nhau chìm vào bóng đêm. Hoàng Dung có một câu rất cần nói với phụ thân. Nhưng bên cạnh đông người. Chưa tìm nói. Ai ngờ, phụ thân nói đi là đi liền. bèn kinh ngạc đuổi theo. Nhưng Hoàng Dược Sư và Dương Quá đi rất nhanh. Khi Hoàng dung đuổi theo thì đã xa hơn 10 trượng. Hoàng dung gọi. Gia Gia! Quá gì? Hai người ở lại chơi vài hôm hẳn đi. Chỉ nghe tiếng Hoàng Dược Sư văn vẳng từ xa. Bọn ta là giống người quang giả. Chỉ sợ bị câu thúc. Cứ để bọn ta được tự do tự tại. Câu cuối cùng nghe đã xa mấy chục trượng. Hoàng dung thầm kêu khổ, thấy đuổi theo chẳng kịp, đành quay lại. sân bãi vẫn chiên trống rầm rỉ vui nhộn. Chị trưởng lão cái bang chụm đầu thương nghị. Một là nếu không bị quát đua gây rối thì đã lập gia luật tề làm bang chủ. Hai là Dương Quá có đại ân với cái bang chàng cũng tiến cử gia luật tề. Việc này có thể nói là thuận lý thành chương. Bốn người liền bấm rõ với Hoàng Dung rồi lên đài tuyên bố lập gia luật tề làm bang chủ. Bang chúng theo lệ giống có tới nhổ nước bọt vào người gia luật tề. Quân hùng ngoài ban lũ lượt tiến lại chúc mừng. Quách Tường thấy dường quá, đến lần này chỉ mỉm cười nói với nàng vài lời, đã lập tức chia tay. Thì trong lòng buồn bã khó nói, nhìn thấy tỷ quang quang hỉ hỉ đứng bên cạnh tỷ phu đáp lại lời chúc mừng của quần hùng, thì cảm thấy trong lòng hết sức đau khổ, bèn quay mình đi về nhà. Mới đi vài bước Hoàng Dung đã đuổi theo, cầm tay nàng dịu dàng nói. Tương Nhi à, sao vậy? Hôm nay không vui sao? Quách Tương nói, có, Hà Nhi vui lắm mà. Nói rồi cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Hoàng Dung làm gì chẳng hiểu tâm sự của Nữ Nhi, chỉ nói đùa vài câu cho nó khỏi buồn. Hai mẹ con thông thả về phủ. Hoàng Dung theo con về tận buồn, hỏi Tương Nhi nè, con đã mệt hay chưa? Quách Tương nói Chưa ạ, mẹ, mẹ cả đêm không ngủ rồi nên đi nghỉ thôi Hoàng Dung ngồi xuống bên giường với con, đưa tay vuốt vuốt tóc, nói Tương Nhi à, chuyện về đại ca Dương quá mẹ chưa hề nói với con Chuyện này khá dài Nếu con chưa mệt, mẹ sẽ kể cho nghe. Quách Tương lập tức phấn chấn, dục. Mẹ, mẹ kể đi. Hoàng Dương nói. Chuyện này á phải bắt đầu từ tổ phụ của Dương quá. Người thuộc lại năm xưa Quách Tiếu Thiên và Dương Thiếp Tâm kết nghĩa với nhau ở Ngu Gia Thôn, Phủ Lâm Ăn. Quách Dương hai nhà hứa hôn từ khi mới mang tay ra sao Sao Dương Khang nhận giặc làm cha Mãi quốc cầu vinh Cuối cùng chết mất xác thế nào Dương quá từ nhỏ sống ở đảo Đào Hoa Bị quách phụ chặt mất cánh tay Rồi cảnh chia ly với tiểu long nữ Ở tuyệt tình cốc ra sao Nhất nhất kể lại hết Quách tương nghe mà kinh tâm động phách Cứ nắm chặt tay của mẹ Lòng bàn tay ướt mồ hôi Nàng đâu ngờ Đại ca ca mà nàng thầm yêu trộm nhớ lại có uyên nguyên sâu xa ngẩn ý với gia đình nàng, càng không thể ngờ chàng bị cục tay chính là do tỷ tỷ, mà thê tử tiểu long nữ của chàng sở dĩ bỏ đi cũng chính là do bị trúng độc châm tỷ tỷ phóng lầm. nàng vốn nghĩ dương quá chỉ là một vị hiệp sĩ giải cứu tương phùng với nàng, vì chàng anh tuấn hào hiệp mới khiến cho nàng tương tư, không ngờ bên trong lại là chuyện ân quán kéo dài đã ba đời. Khi Hoàng Dung kể xong, quách tường trong lòng bấn loạn. Như si, như sai. Hoàng Dung thở dài nói. Ban đầu á ta còn tưởng lầm. Nghĩ Dương quá đại ca làm quen với con á, là nuôi ý xấu. ơi, nói về việc chân thành biết người, thì ta thua hẳn cha con. Dương quá đại ca của con hôm nay làm ba việc lớn. Đừng nói là Dương quá hoàn toàn không có tà ý. Dẫu có chăng nữa, chúng ta cũng phải chịu ơn sâu nặng của Dương Quá. Quách Tường lấy làm lạ, hỏi mẹ Dương đại ca sao lại có tà ý? tà ý là sao? Hoàng Dung nói Ban đầu ta còn tưởng lầm, nghĩ Dương Quá căm hận quách gia chúng ta Cho nên lấy thân xác con để trả thù Quách Tường lắc đầu, nói ừ, làm gì có chuyện đó Nếu Dương đại ca muốn giết Hài Nhi cho hả giận Thì việc đó dễ như trở bàn tay à Ở gần bến Phong Lăng Dương đại ca chỉ cần búng ngón tay một cái Là Hài Nhi chết liền à Đâu phải tốn công nhọc sức đâu Hoàng Dương nói Con á là tiểu hài tử Chưa có hiểu đâu Nếu Dương quá muốn làm khổ con á Muốn làm cho gia đình ta đau khổ Thì sẽ có cách độc ác Gấp 10 lần việc giết con Thôi Việc đó không có nói nữa Bây giờ ta cũng đã biết Dương Quá sẽ không làm như vậy. Nhưng mà ta vẫn còn lo một việc. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Quách Tương hỏi. Mẹ, mẹ lo chuyện gì? Hà Nhi thấy Dương Đại Ca không còn để bụng chuyện cũ nữa đâu. Dương Đại Ca cũng sắp được bàn tụ với Dương Đại Tẩu rồi. Bây giờ trong lòng sung sướng sẽ quên hết chuyện cũ à? Hoàng dung thở dài, nói. Và thấp thỏm không yên á. Chính là lo dương quá không gặp được tiểu long nữ nữa. Quách tương giật mình, nói. Sao lại vậy? Dương đại ca chính miệng bảo con rằng Dương đại tẩu bị trọng thương, Được Nam Hải Thần Ni chữa trị. Hẹn là sẽ tái hợp sau 16 năm. Hai vợ chồng dương đại ca tình thâm ái trọng, Chờ nhau lâu chừng đó luôn. Sao lại không tái hợp? Hoàng dung câu mày ậm ừ. Quách Tường lại nói Dương đại ca kể Dương đại tẩu dùng kiếm Cắt trên sườn đoạn trường nhai Dòng chữ 16 năm sau tái hợp ở đây Phu thê thâm tình Xin đừng lỡ hẹn Rồi nào là Vô cùng trân trọng Mong ngày đoàn tụ Chẳng lẽ Dòng chữ đó là giả hay sao Hoàng dung nói Dòng chữ đó hoàn toàn là thật Không giả chút nào hết Nhưng ta chỉ lo tiểu long nữ tương ái Dương Quá quá sâu cho nên Dương Quá cuối cùng lại không gặp được nàng ta. Quách tương không rõ ngụ ý của mẫu thân ngơ ngác nhìn mẹ. Hoàng Dương nói 16 năm trước hai vợ chồng Dương đại ca của con đều bị trọng thương. Dương đại ca của con còn có thể chữa trị. Tiểu long nữ thì độc nhập cao quan rồi. Dương đại ca của con thấy ái thề không khỏi thì cũng không thiết sống nữa. Dù có tiên đang dịu dược, dường quá nó cũng không chịu uống. Hoàng dung nói đến đây, giọng càng thêm nhu hòa. Ôi, có những việc con còn nhỏ lắm, chưa thể hiểu được đâu. Quách Tương ngơ ngát xuất thần, lát sau ngẩng đầu, nói. Nè, nếu hài Nhi là Dương Đại Tẩu, hài Nhi sẽ giả bộ khỏe lại để cho chàng uống thuốc chữa bệnh. Hoàng Dương ngẩn ra Không ngờ nữ nhi tuy còn ít tuổi Đã có ý nghĩ quên mình vì người khác như vậy Nói Đúng Ta chỉ lo hồi đó Tiểu Long nữ cũng vì nghĩ như vậy Mới bỏ Dương quá mà đi Nàng ta cắt chữ dặn lại Rằng phu thê thâm tình Xin đừng lỡ hẹn Hồi đó nhìn dòng chữ Ta đoán Tiểu Long nữ tự dưng bỏ đi Là vì muốn Dương đại ca của con Yên tâm chờ nàng ta 16 năm Ôi, tiểu long nữ, tưởng rằng sau 16 năm trời đằng đẳng, tình cũ của Dương Quá sẽ phai nhạt đi. Dẫu có buồn một chút, cũng sẽ thương thân mà không tìm cách tự tận nữa. Quách Tương nói, Vậy chứ còn Nam Hải Thần Ni. Hoàng Dung nói, Chuyện Nam Hải Thần Ni là do ta bịa ra, trên thế gian không hề có nhân vật đó. Quá tường cả kinh Rung giọng nói Không Không hề có Nam Hải Thần Ni Hoàng Dung thở dài Nói hey, Hôm đó bên đoạn trường nhai ở tuyệt tình cốc Ta thấy Dương Quá đau khổ quá đi Ta không có nỡ Đành bịa ra chuyện Nam Hải Thần Ni để an ủi nó Giúp Dương Quá yên tâm Chờ đợi 16 năm đó Ta bảo Nam Hải Thần Ni ở trên đảo Đại Trí Thực ra không hề có hòn đảo đó. Ta bảo Nam hãy Thần Ni dạy trưởng pháp cho ngoại công của con, khiến Dương quá càng tin thêm. Dương đại ca của con thông minh tuyệt đỉnh, nếu ta không bịa y như thiệt, làm sao y chịu tin? Nếu y không tin, chẳng quá ra một phen khổ tâm lo liệu của tiểu long nữ uổng phí hay sao? Quách Tường nói, mẹ nghĩ Dương đại tẩu đã chết rồi hả? Lời hẹn 16 năm chỉ để đánh lừa Dương đại ca thôi sao? Hoàng Dung vội nói Không không, không chừng uh, Tiểu Long Nữ vẫn còn sống Đến kỳ hẹn, nếu nàng đến gặp Dương quá Trời ơi, vậy thì tạ trời tạ đất rồi Tiểu Long Nữ là truyền nhân duy nhất của phái cổ mộ Tổ sư sáng lập phái cổ mộ là Lâm Triêu Anh, học vấn nguyên bác Nội công, ngoại công đều đạt cảnh giới xuất thần nhập quá Nếu có truyền lại công phu thần kỳ Giúp cho tiểu nữ không bị chết Thì cũng là chuyện hợp lý Quách Tường bớt lo Nói Đúng rồi Hài Nhi cũng nghĩ như vậy Dương Đại Tổ là người quá tốt Dương Đại Ca tương ái như vậy Nàng ta sẽ không có chết đâu Nếu đến kỳ hạn mà Dương Đại Ca không gặp được Dương Đại Tổ Liệu chàng có phát điên hay không Hoàng Dương nói Hôm nay ngoại công của con tới ta muốn nhờ ngoại công của con hoàn tất trọn vẹn câu chuyện quan đường về Nam Hải Thần Ni giúp cho ta. Nhưng mà chưa kịp nói. Quách Tường cũng lo lắng, nói Hiện thời, Dương đại ca chính là đang đi cùng ngoại công của Hà Nhi. Nhất định chàng sẽ hỏi về Nam Hải Thần Ni rồi. Ngoại công đâu có rõ tìm nhân hậu quả gì đâu. Chuyện sẽ dở lỡ ra, thì làm thế nào đi? Hoàng Dương nói Nếu tiểu Long nữ có thể đoàn tụ với Dương quá Thì đó là điều đại cát rồi. Mọi việc đều tốt đẹp. Còn tới kỳ hạn mà Dương Quá không thấy tiểu lâm nữ thì y sẽ phát cuồng lên. Không biết sẽ đại náo ra sao nữa. Dương Quá căm hận ta nói dối đánh lừa y khiến y đợi chờ khổ sở suốt 16 năm trời. Quách Tương nói Mẹ đừng có lo. Mẹ chỉ muốn tốt cho Dương đại ca thôi mà. Mẹ là có hảo tâm đã cứu sống chàng. Hoàng Dương nói Không kể quách dương hai nhà, ba đời tương giao. Chỉ riêng dương quá thôi là mấy phen cứu sống cha con, mẹ con nè, chị con, tới con nữa. Hôm nay lại lập đại công với thành tương dương. Tuy nói chúng ta có chút ân huệ với y, nhưng mà cũng chẳng thấm thía gì. Không bằng một phần dạng công ơn của y với quách gia ta. Quách nhi nó một đời cô khổ, ba mươi mấy tuổi đầu, vẫn chẳng được hưởng dài ngày vui. Quách Tương rầu rĩ cúi đầu, nghĩ. Đại ca ca nếu không gặp lại Dương Đại tử chỉ sợ chàng sẽ phát điên thật mất. Hoàng Dương lại nói. Dương Đại ca của con là một người chí tính chí nghĩa. Chỉ vì từ nhỏ gặp nhiều bất hạnh quá, cho nên tính nết không tránh khỏi cô độc, hành sự thường thường ngoài dữ liệu. Quách Tương gượng cười, nói. Ừ, Dương Đại ca cũng như ngoại công với Hài Nhi ấy. Đều là tà phái Hoàng Dương nghiêm nghị nói Đúng Dương quá nó là người tốt Nhưng mà có điểm tà khí Nếu tiểu Long nữ không may đã qua đời Thì dù thế nào Con cũng chớ có gặp lại y nghe chưa Có Tường không ngờ Mẫu thân cuối cùng lại dặn như vậy Rồi hỏi Vì sao Vì sao mà không nên gặp lại Dương đại ca Hoàng Dương nắm tay nàng Nói nếu dương quá cuối cùng đoàn tụ được với tiểu long nữ Con muốn đi theo họ vua ngoạn chân trời góc biển thì cứ đi Tích đến chơi ở nhà vợ chồng dương đại ca thì cứ việc ta không e ngại gì hết nhưng nếu y không gặp lại được tiểu long nữ thì tương nhiên con nghe nè con chưa biết dương đại ca của con là người thế nào đâu y mà nổi điên lên việc gì cũng dám làm hết quách tường rung rung nói mẹ nếu dương đại ca không gặp được dương đại tẩu Sẽ hết sức đau khổ. Chúng ta phải cố mà khuyên chàng mới được. Hoàng Dương chậm rãi lắc đầu. Nói. Y không có nghe lời khuyên đâu. Quách Tương hỏi. Mẹ. Nếu không gặp. Liệu Dương đại ca đau khổ quá. Có định tự tận nữa không? Hoàng Dương nẫm nghĩ một lát. Rồi nói. Tâm tư của nhiều người. Ta đều đoán trúng. Riêng Dương đại ca của con đó thì. Từ khi y còn nhỏ Ta đã không đoán được rồi Cho nên Ta không cho phép con gặp lại y Trừ phi y cùng tới với tiểu long nữ Thì lại là chuyện khác Quách tương ngẩn ngơ xuất thần Không nói gì Hoàng Dung nói tiếp Tương nhi Ta chỉ mong tốt đẹp cho con Nếu con không nghe lời của ta Sau này con hối cũng không kịp đó Thế nữ nhi hơi cao mày Nước mắt lưng tròng Bèn dịu dàng nói Tương nhi Để ta kể thêm chuyện này cho con nghe ha. Chuyện về phụ thân Dương Khang của Dương đại ca con đó. Liền thuộc chuyện Dương Thiết Tâm nhận một niệm từ làm nghĩa nữ. Bày cuộc tỷ võ kén chồng nên gặp Dương Khang. Rồi Dương Khang tác ác đa đoan. Một niệm từ dính thủy chung nặng tình với Dương Khang. Sau khi hạ sinh Dương quá, đã chết trong đau khổ như thế nào? Cuối cùng nói. Một niệm từ tỷ tỷ phẩm mạo song toàn. Đúng là một hảo nữ nhân hiếm có Chỉ vì dành chân tình không đúng chỗ Mà lâm vào tình cảnh như vậy Quách từ nói Mẹ Một niệm từ A Dí Không có cách nào khác Một niệm từ A Dí đã thích Dương Thúc Thúc rồi Thì dù Dương Thúc Thúc có môn lần sai đi nữa Một niệm từ A Dí cũng có thích tới cùng Hoàng Dung chăm chú nhìn mặt nữ nhi Nghĩ thầm Nó còn nhỏ quá sao đã hiểu nhiều quá vậy ta thấy con mệt mỏi hai mắt chíp lại bèn giúp con cởi áo ngoài tụt hài vớ, kéo chăn đắp rồi nói nhắm mắt vào nào mẹ chờ con ngủ rồi sẽ đi ra quách tương dâng lời nhắm mắt vào lát sau nghe hơi thở đều đều đã đi vào giấc ngủ hoàng dung nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nữ nhi nghĩ thầm trong ba đứa con Mẹ lo cho con nhiều nhất Trong ba chị em con Mẹ yêu đứa nào nhất Thật là khó nói Đoạn đi về phòng ngủ của mình về bầm báo nói rằng kho lương thảo của đại quân mông cổ ở nam dương quả nhiên đã bị đốt sạch kho quả dược cháy nổ giết chết không ít binh sĩ mông cổ lửa cháy vẫn chưa tắt hẳn tiền quân mông cổ thoái binh trăm dặm hiện đang án binh bất động thành tương dương được tin này vô cùng vui mừng bốn chữ thần lưu đại hiệp không ngớt vang lên ở cửa miệng mọi người có người thêm mắm thêm muối kể rằng dương quá ba đầu sáu tay Đã đánh tàn hai cánh quân địch ở Tân Giả và Đặng Châu như thế nào? Đốt kho lương thảo Nam Dương ra sao một cách vô cùng sinh động. tựa hồ như chính mình chứng kiến không bằng. Đêm ấy, vợ chồng quách tỉnh được An Phủ Sứ Lã Văn Đức mời đến thương nghị quân tình. Quá nửa đêm mới về. Sáng sớm hôm sau, gia luật tề quách phù, quách phá lỗ như thường lệ tới hậu đường dấn An Phủ Mẫu. Đợi hồi lâu không thấy quách tường tới Hoàng Dung lo ngại, sai A Hoàng tới phòng nhị tiểu thư xem sao. Lát sau, A Hoàng trở lại cùng với tiểu bổng đầu của quách tương, bấm rằng nhị tiểu thư đêm qua không ngủ ở trong buồn. Hoàng Dung kinh ngạc, vội hỏi, tại sao đêm qua đi không tới bẩm báo? Tiểu bổng đầu nói, đêm qua phu nhân về quá khuya mà, tỳ nữ không dám đến bẩm báo, ngỡ nhị tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ về tới buồn. Ai già đợi tới giờ vẫn chưa có về Hoàng Dương ngẫm nghĩ gửi đến buồn của nữ nhi quan sát Thấy quần áo và binh khí Tiền bạc, quách tương đều không mang theo Đăng lý làm lạ Bỗng nhìn thấy dưới gối Có chìa ra một mẫu giấy trắng Hoàng Dung đoán có chuyện bất ổn Thầm kêu khổ Cầm lên mở ra xem Trong báo viết Gia gia ba má, má tôn giám Nữ nhi đi khuyên dương đại ca Dù gì cũng không nên tự dẫn Khuyên được rồi Nữ nhi sẽ về ngay Nữ tương khấu thượng Hoàng dùng nghi người Không nói nên lời Nghĩ thầm Con bé này Thật là quá ngây thơ Dương quá nó là người thế nào chứ Ngoài tiểu long nữ ra Hắn đâu có chịu nghe lời khuyên của ai Nếu đã chịu nghe lời khuyên Hắn đã không phải là Dương quá rồi Cũng định đi tìm quách tương nhưng hai đạo quân nam bắc của mông cổ đang nhắm tấn công thành tương dương bất cứ lúc nào hiện thời làm sao có thể dấn thân vào giang hồ lo chuyện riêng của nữ nhi sau khi bàn giới quách tỉnh liền viết thư khẩn thiết thông báo các nơi sai tám đệ tử cái bàn đắc lực mang đi bốn phía tìm kiếm quách tương lệnh cho nàng phải về nhà ngay hôm ấy sau khi nghe mẫu thân thuộc chuyện cũ quách tương tuy ngủ thiếp đi nhưng liên tiếp thấy ác mộng lúc thấy dương quá dung kiếm tự sát lúc thấy chàng bị cục nốt luôn cánh tay còn lại lúc lại thấy chàng nhảy từ trên sườn núi cao môn trượng xuống nhật máu thịt đè bép tỉnh giấc mùa hôi lạnh giả ra đầy mình nàng ngồi dậy nghĩ thầm dương đại ca dương đại ca đưa cho mình ba cái kim châm đáp ứng ba điều ước hiện thời còn một cái kim châm ta muốn khuyên dương đại ca dù gì cũng không nên tự tử Chàng là người hào hiệp Đã nói tất rồi phải giữ lời được. Ta phải đi tìm chàng thôi Thế là nàng viết vài chữ để lại Rồi đi ra khỏi thành Nhưng dương quá và hoàng dược sư Dắt nhau đi đâu Thật không có manh mối gì Quách tường đã đi hơn ba chục dặm Bụng đói ngấu Muốn tìm một phản điếm ăn lót dạ Nhưng trong họ bên ngoài thành tương dương Sợ quân địch đến Đã bỏ chạy hết cả Đừng nói phản điếm, một ngôi nhà thông thường cũng chẳng còn ai ở lại. Quách tường chưa từng một mình xa nhà, không ngờ ra đường lại khó khăn thế này. Mẹ ngồi xuống một tảng đá bên đường mà nghĩ, hai tay chống cầm. Ngồi một lát, nàng nghĩ. Không có phản điếm, vậy thì tìm vài thứ quả dại ăn cho đỡ đói. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong dòng dài dặm chẳng thấy có lấy một cây ăn trái đang chưa biết làm gì, bỗng nghe có tiếng gió ngựa, một con ngựa chạy từ phía đông sang phía tây. Ngồi trên lưng ngựa là một lão tăng nhân cực cao cực gầy, thân mặt hoàn bào. Con ngựa phi nhanh, thoáng chốc đã dọt qua. Qua được mấy trượng, lão tăng bỗng quay đầu ngựa trở lại trước mặt Quách Tường, hỏi: Tiểu cô dừng lại, tại sao lại tha thử một mình ở đây? Quách Tường thấy lão tăng mục quang như tia chớp thì giật mình. Chợt nhớ đến nhất đăng đại sư mà nàng đã gặp tại đầm Hắc lông. Nàng nghĩ. Nhất đăng đại sư hiền từ vô cùng. Lão Tăng này hẳn là cũng là người tốt đây. bèn đáp. Tiểu nữ họ quách, cần đi tìm một người. Lão Tăng hỏi. Cô đường tìm ai? Quách Tường hơi nghiêng đầu mỉm cười, nói. À, Lão Hòa Thượng lo chuyện bao đồng quá. Tiểu nữ không nói đâu. Lão Tăng nói Người mà cô nữ cần tìm hình dạy thế nào Không chừng Lão Phu đã gặp Có thể chỉ được cho cô đưa Quách Tương nghĩ đúng như vậy Bèn nói Tiểu nữ cần tìm một người rất là dễ nhận dạng Đó là một thanh niên cục tay phải Người đó hoặc đi cùng với một con chim điêu Hoặc là đi một mình Lão Tăng chính là Kim Luân Pháp Dương Nghe nàng nói đến người cần tìm Chính là Dương Quá Thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng Nói À Cô nơi muốn tìm một người họ dương tên quá chứ gì Quách tường cảm mừng Nói Vân Lão Hòa Thượng quen biết chàng hả Pháp Dương cười nói Sao Bậc Tăng lại không biết Dương quá là tiểu bà hữu của Bậc Tăng Bậc Tăng quen biết Dương quá từ khi cô đơn chưa ra đời kia Quách tường hơi đỏ mặt Cười hỏi Đại Hòa Thượng Pháp danh của lão là gì Pháp Dương nói Bậc Tăng là Chô Mô Lung Ma. Chô Mô Lung Ma là tên một đỉnh núi cao ở Tây Tạng. Đỉnh núi này cao nhất thiên hạ. Pháp Dương tiện miệng nói ra. Ngụ ý lão có võ công cao siêu không ai bằng. Quách Tường cười nói. Trời, cái gì mà chân mi mi xa vậy? Pháp danh sao dài quá à. Pháp Dương nói. Là Chô Mô Lung Ma. Quách Tương nói. Dân thì là Chô Mô Lung Ma đại sư. Đại sư có biết đại ca ca của tiểu nữ ở đâu không? Pháp Dương hỏi. Đại ca ca của cô nương à? Quách Tương nói. Ừ, là Dương quá đó. Pháp Dương nói. À, cô nương gọi Dương quá là đại ca ca. Cô nương bảo cô nương họ quách thì phải. Quách Tương lại hơi đỏ mặt, nói. Ờ, chúng tôi là chỗ thế giao. Dương đại ca hồi nhỏ sống ở gia đình của tiểu nữ. Pháp Dương chợt nảy ra một ý, nói. Bạn ta có một người quen bên ngoại rất thân thiết, người ấy võ nghệ cao cường, lường danh thiên hạ cũng họ quách, đơn danh một chữ tỉnh, không hiểu cô đường có biết người ấy hay chăng. Quách Tương chột dạ, nghĩ thầm. Mình trốn nhà mà đi, lão ta đã là bằng hữu của gia gia, không khéo là định bắt mình về nhà đi. Vậy nói không là hơn. Bạn nói, đại sư nói quách đại hiệp á hả? Vì đó là trưởng bối ở trong gia tộc của tiểu nữ Đại sư tới thăm Quách Đại Hiệp à Pháp Dương khôn ngoan lão luyện thân sắc của Quách Tương chỉ hơi khác Lão đã nhận biết ngay liên thở dài Nói Bậc Tăng chế Quách Đại Hiệp hơn 20 năm nay chưa gặp lại Máy hợp trước ở phương Bắc nghe tin dữ Bảo Quách Đại Hiệp đã từng trận Bậc Tăng lòng đau dư cách Cho gấp rút đi cho kịp Đến trước linh tiền bái Bị Quách Đại Hiệp Thật là đại anh hùng không may chết sớm. Đúng là trời không có mắt mà. Nói đến đây, hai hàng lệ chảy ròng ròng Lão nội công thâm hậu, có thể điều khiển cơn dục toàn thân theo ý muốn. Nhỏ và giọt nước mắt, đâu có gì khó. Thưa mến, sự thật ra sao, sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz đã tiếng nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt.